Này, cho ngang Hầu Đây là nơi nằm phong cảnh vô cùng thơ mộng Tâu Nữ Dương Đây là bến xa tuyền ở vùng cực bắc đảo Đào Châu Tâu Nữ Dương Kìa, quảng đô đất Có gì kia ngài đến đây dỗ dã Tâu Nữ Dương Có vương sứ của nước Đại Lý mang lễ vật đến cầu hôn cùng Nữ Dương Lại hôn nhân Tôi tin rằng bọn họ đến đây để mong chiếm đoạt đảo ta bằng hôn lễ đấy Còn hơn là bằng chim chiến Rồi đảo Đào Châu phải nằm trong lửa đỏ Không, tôi nhất định phải chả ngăn hôn lễ đừng gì chuyện hôn nhân của ta mà làm cho sức mé mé thông dao hải quay về Cuộc nhân duyên Dĩa con nhân thành hay bãi là do nói điều kiện của Tiếng Dương để lại Nghĩa là phải có viên ngọc bích làm sinh lệ Phải, một viên ngọc bích như viên ngọc mà ta đang tức giữ Dạ hai viên ngọc bích sẽ là chìa khóa mở cửa một kho ta Trấn An Hồ Ngài chỉ cẩn trọng lời nói Đó là sự bí mật của Tiếng Dương Thôi, bây giờ các bác hãy lui về để ta được yên tĩnh nhé. Tâu dân còn quăng đâu đất sao ngài còn đứng đó câu nữ vương đêm nay có một vùng tranh cô độc trôi lạc loài giữa trời trong mong lung thằng bỗng nhiên cảm thấy bâng khuâng như mang tâm sự một cánh chìm chích bóng giữa khung trời nơi đâu đây tám ngần ký mọi cánh đâu là tổ âm đây trông làm cho sưng trời đất mau làm mà không chấu tớ Đỗ Đốc đã trở thành thi sĩ, quên mài lưỡi trong một túi đăm sum, nhưng thôi, ta hẹn Đỗ Đốc vào một dịp nào rỗi rảnh sẽ cùng nhau đàm đạo chuyện thi văn, thành chỉ mong làm một tên quân để được suốt đời theo hầu Dương nữ. Cảm ơn ngài. Bây giờ tôi cần được nghỉ yên thôi. Đỗ Đốc cảm phiền về đi nhé. Tâu chân. Hôn nhân, hôn nhân, mỗi cơ năm làm Dương nữ mà phải cái đó không biết bao nhiêu là mai mối, hỏi yêu ta Hãy hỏi yêu chiếc ngay vàng của đâu, chỗ đâu <cười> Làm vua một cực khổ như vậy thì nào Hãy trả ngồi báo của ta Nào, ngồi báo của tí dư ta trở lại Tại sao phải trả lại cho nhà người tên hèm hạ vô danh à... <cười> Bạch quỷ đại vương Danh gian đến biển cả lại là một kẻ vô danh <cười> Hất quá nó chỉ là một tên cướp Phải, ta là tên cướp biển nhưng đối với nàng thì ta là một người đi đòi nợ và ta quyết diệt trừ dòng máu nghiệp cao quang hai chục năm trời hổ chứa giang máu thù phải rửa sạch giờ lại đất đai này vẫn gì để sao ta không hề hay biết nhưng không gì thấy mà ta phải quy một nhà nơi sẵn kiếm hay sức tài Bản quý đại dương dành gian khắp đại dương có lý tranh tài với một tuy phần nữ ngán sợ à không bạch quỷ này không hề biết sợ nhưng nhìn thấy nàng đang lừa tuổi đôi mươi mà ta bỗng nhớ đến con ta từ sau đêm thấm bài tìm con ta khắp bốn phương trời có lẽ nàng đã lìa đời yêu sâm còn nhà tất chỉ lạc nơi đâu cùng của ngài rồi sẽ gặp nhau cha của ngươi gây cuộc chia lìa già yeah. Bạch quỷ đại dương gánh lưng trên mỹ cả Sao lại so với một cô gái liệu yếu đạo thơ Nhận với lại Ta kẻ lãng hồ phi bạc Thìm cô đơn có giặc đại dương xanh Đã sống hoàng hôn đội bóng thắng anh đêm hải đảo gọi trời sương bị mặn. Cứa trẻ con tập thành làm nghệ hiệp Tuấn đâu mình là bằng điểu giữa trời cao Tôi không thích làm nghệ hiệp nhưng chẳng lẽ tôi phải khép nép trước quy giờ dành của một tên tướng cướp đang hung hăng như là quỷ đói những ta nào có sợ gì trong mạng ngoài này yêu, yêu thương tôi chỉ sợ mang ba cánh qua rừng giữa cơn sóng bao cùng Đại vương đi để đến không phải là chuyện dễ dàng. Hãy gửi thành kiếm về đây rồi đi. Nếu không thắng được ta, ngươi sẽ được tổng quyền. Vậy xin mời. Xin gửi lại ông thanh hương, để gọi là chúc tình xa vỡ. Xin cảm ơn vì hãng ngày tay một. Tại sao anh viết tên cướp đó? Vì tôi không muốn mình trở thành là một kẻ sát nhân. mà tôi chỉ muốn ngắm bóng trăng cô đơn đổ dài trên hải đảo và mơ ước đêm này ta mong thấy dây nhân gia nhân tỏ tóc cài trăm san. và ngóng đợi người yêu trên muôn dặm quan thuyền đa ngược gió trời xa Nhiêu dở giang hồ những thuốc chân người lắm tốn, chí tội cái băng tuyển càng đông linh khu đông. Em tặng cho chàng ngọc minh vật gia môn, một vật cần thiết để làm súng lễ. Uống mông rằng trong xương gió Hẻm ngài tái ngộ Cứu tôi dưới Thầy cứu tôi dưới Đã mù đuôi mà cười giữ, Thầy theo ta mở lên Thầy cứu tôi dưới Thầy buồn cô gái chưa Tên kia Giữa tanh thương bạch nhật Sao lại dỡ trò vô lẽ Tên kia muốn chết Thầy đánh <cười> một phường chuột nhắt. Chỉ giói tài đã hiếp đàn bà Chỉ một đường gương là đã bỏ chạy Ông ơi tên cướp chạy rồi hả ông Ông có sao không ông Cảm ơn cô nương Ta không sao cả Còn nàng vẫn bình yên chứ Dạ nhờ có ân nhân tiệm nữ vẫn bình yên Chỉ tiếc rằng tiệm nữ không nhận diện được dốc dáng của ân nhân Đó là vũ thận của kẻ cầm ngưng Cô nương lưu ý làm gì đến chuyện nhỏ mọn đó Nhưng em không bao giờ quên được rồi đây đêm từng đêm an tiên ngồi với trời xuống biên lanh nghe gió trùng dương rào rạt ở bên tai nhớ đến một người đã mịt mờ cánh chim bay hàng dòng hương trời tan lòng chợt nhớ buồn thiết Ta tương hội mời một lần Tơ lu niên xao dâng niềm Dù gió ngựa vẫn chưa trồ Một lời Hơn ngàn dạ Ngọc Châu Em sẽ đợi đủ bốn mùa tiết độ An tiên An tiên hãy về Chờ anh làm sống bổ phận Nhưng chào anh Em đi đây Tội nghiệp một cô gái mù Yêu ta là một chàng trai gù xấu xí Nhưng ta lại mơ một vui bao cao sao Kìa yeah, Hoàng Vinh oh, Ồ Hoàng Vinh Hoàng Vinh Sao lần này em đi quá lâu mà chưa trở lại cung điện hả Hoàng Vinh à Du hồ chưa mỏi Nhưng mà chắc em cũng sắp quay về Vì em đã gặp được một gia nhân Một gia nhân <cười> Hoàng đệ thật là lạ Cứ mỗi lần ra đi là mỗi lần Nghe Hoàng đệ có có người yêu Hoàng huynh à Những chuyên đi này đã khác chưa Vì em yêu nhiều hơn trước Và em nguyện một lòng Cùng nàng ở vai nấu Anh quần cho em gặp được tình yêu tha thiết nhưng chưa có phụ người giờ anh nhờ hoàng đệ thay anh mang lấy giật đến ra mắt triều đình đảo quốc xin cầu hôn cái nữ chúa. sao hoàng huynh không đi? anh thô kịch xấu xí anh không muốn người đảo quốc hiểu lầm dân đại lý không có người đẹp như em. dân em sẽ đi thế cho hoàng huynh. khi xong việc hoàng huynh tới liền em đợi nhé ờ nè nhưng em phải nhớ kỹ điều này. phụ Dương nói là trên đảo nào châu có một nữ à, Dương là ta tuyển sắc dây nhân và một khoi châu ngọc quý giá vô cùng anh muốn kiếm cả. bằng mọi cách nếu hôn nhân bất thành sẽ dùng đến cao bình anh cứ bình em họ sẽ vui lòng chấp nhận cuộc hôn nhân anh chỉ e ngại khi họ đã gặp anh thấy anh lưng gù mặt mũi xấu xa. nếu họ bội hôn là khi về chúng mình lúc bây giờ ta sẽ khơi hấn đau bình anh tin tưởng tài hoàng lễ chúc hoàng lễ thành công dần trăm người huyền huyễn vui mà sao tâm sự Có miền quang dạy đêm hèo yêu. Cao đô đó, tôi thấy ông mấy bận quay đi rồi trở vào ngữ quyền Bâu nữ, thằng ước mong mình trở thành một thân cây trong ngữ quyền để suốt đời được cày căn nữ dương và nếu phải chết đi thì thành nguyện được chết bên chân nữ chúa già khe khẽ gọi ba tiên bích hoa ngữ dương như những lời tối trăng sau cuối rồi quay về Cô vàng kỳ chia lìa một vì hương sắc khi đại tang. Muôn dặm đời đừng mang mang. Chúng kính một cô y thành ân. Ma thành đời chốn dấu. Tâm sự của tôi quân làm cho ta xúc động Nhưng thuyền lòng ta chưa biết sẽ về đâu Chưa biết sẽ về đâu Ôi chỉ nằm tin thật đơn sao Mà sao thần lại nghe những ngàn triệu mến Một trái tim khô tưởng đâu đã mỏi mòn tuyết dòng mà lời của nữ vương đã là hơi thở hồi sinh cho mau bắt đầu dòng hy vọng không cùng như một lữ khách giữa trời vỉa sương gió lạnh đi lùng gối mỏi chân tròn mõm được thêm sinh lực khi gặp được rồi le lói ánh đèn chưa biết sẽ về đâu nghĩa là thuyền còn đang chọn bên thành sẽ đem tấm chân tình kỳ qua dị thao đây mời gọi thuyền hãy dừng chắn kè cần cán yêu thương cùng thú thị viên sống nghe hồn tâu nữ du con tầm chịu ép sát vô mình trong chiếc kén là chỉ chờ mong việc qua thân tâm sự thành cũng xin được học bạch một lần vào ra mắt chân anh hầu hãy mời họ vào tàu dân dạ hạ thần là sứ thần của đại lý xin kính dân với nữ vương lời chúc họ khăn an và xin tưa cùng nữ chúa thần dân lệnh của hoàng đế ban điều mang lễ vật từ miền lục địa xa xôi kinh dân lên uy quốc giới cả tình trước là nối tình ban giao của hai miền cách biệt và sao nữa là việc công nhân của thái tử hội đoàn việc ban giao ta rất vui vẻ bằng lòng còn việc không lẽ là do nơi quyết định của điều chung việc công nhân kia muốn cho thành tựu phải theo quy luật của đảo có phấn định rõ ràng phải có tiền học quýt đã mất tự lâu rồi đó là điều kiện tiên quyết của đảo quýt này đây sao sư thần đại lý Ngài có Ngọc Bích đi làm xin lễ hay không? Muôn Tâu Sao? Dạ, Muôn câu. Sinh lễ này không có viên Ngọc Bích Nhưng thần tâm nghĩ việc không nhân Chỉ cần có sự yêu thương Còn viên Ngọc kia giàu cho quý gian vô Đó là quyết định của tiên hoàng lưu lại Mà chúng tôi có bổn phận phải già không thể trái lời Nhiều sư thần có ngọc thì đưa ra Còn không thì đánh thôi tập ra tôi cũng có ngọc này chỉ cũng lành dân cho cuộc nhân thần sinh dân ngọc bích đúng là dân ngọc bích di vật của đạo châu đảo của hôn nhân của nữ vương gia đoàn thái tử đã tự thành theo quyết định của tiên vương vậy chúng an hầu hãy lui về truyền cho ý lễ quan đã cử hành bốn lễ còn sư thần đại lý hãy ở lại đây đi cùng ta ngồi thuyền đọc mọc rồi ngắm qua tình yêu đang nở trên hồ làm bén lén một vùng trời em nhiều câu nữ dương kẻ hạ thần cam thất lệ và xin phép nữ dương cho thần hạ đây được quay về để tận tấu việc thôn nhân mà thần đã mà keo niềm hy vọng kẻ đời đến đây để dân sinh lễ. Thôi thôi đừng nói nữa rồi, ôi ôi mùa mưa hiểu lầm đang đây. Hiểu lầm mà hiểu lầm điều gì, thưa nữ vương. Sư thần ngước nhìn ta rồi sẽ Lên ơi hãy đến đi nhìn em lần cuối. Để rồi em sẽ lên chiều cưới đêm nay. Đến đi, hãy đến đi. Dạ không, không. Xin nữ vương này để cho kẻ hạ thần được giữ tròn công ty nghi lễ cho hạnh phúc hôn nhân của nữ chúa và hoàng huynh tôi được đẹp đẽ. định bà phải đứng ta và xem kỷ đêm xưa như là giấc khi mộng qua rồi để cho tôi làm tròn bổn phận kẻ làm em đổi tình cảm thiêng liêng của một người anh sứ thần hãy bắt giết cầu hôn nhân giữa hoàng minh tôi già nơi chúa mà tôi không ở là chính nơi tôi đã tự phá vỡ mối duyên mình nhưng tôi lệnh bà ơi định mệnh đã sẵn dành thì tôi gian lệnh bà đừng vì chút viên gặp gỡ dùng dở mối tình anh rồi tôi sẽ giả biệt lĩnh bằng để làm cánh chim trời rời xa hải đào nếu một may tôi đã chết rồi trong giống bão thì kể như tôi làm tròn bổn phận một người em tôi xin giả biệt Cô nữ vương đoàn thái tử đã đến Kinh chào nữ vương trời ơi chồng có bắt qua vương đi sao có lẽ nữ vương đã hối hận vì đã trót nhận hôn lễ của tôi vâng tôi biết thân phận của tôi chỉ là một loài ác quỷ đang đổi lốt người đau khổ còn biết phải nói gì đây Hi tiếng sấm nổ giang đó làm cho giấc mộng thủy tinh phi tan thành giỡn run ngâm ngùi nhát từng mảnh vỡ đau thương mà nghe như hồn chết liệm từ bao giờ ai tin suy chi ngày tương hội không ngờ những tưởng thành cưu liêu sẽ sống trọn đời Thì một buổi chiều rực rỡ ngát hương thơ, một cánh chim xa lạ từ đâu về dừng canh, gió buổi giang hồ nồng ấm một vùng sương, chim đã bay đi vì sao? tiếc đời mình vô duyên bạc số nên cũng không dám mong đòi hỏi gì giới nữ vương thần vui sinh nữ vương tu lời di trúc của tiên dương gả lại việc hôn nhân để trình báo khắp triều thần vâng ta sẽ giữ trọn lời hôn để làm vui giả tiên dương cùng triều thần gánh gió và dán dình tinh nghĩa với thần để phải chịu nhiều ràng buộc tâm lý thức dưỡng gia chúa tàn liệm cuộc đời thôi được rồi ta vâng lệnh triều thần dám dỗ chân ngang hầu tôi sắp kết chuyện hôn nhân ta sẽ theo ai về xứ lạ mà lòng thân hề có chút yêu thương bằng một khi hài được liếm bằng một cô sẽ qua thần xin tuân lệnh Nhị lễ quan hãy chuẩn bị sẵn sàng để đưa nữ Dương cùng đoàn thái tử đến Lăng Miêu để tế lại Tiên Dương. Đêm nay trăng cô đơn vàng gió lạnh, ta nghe lòng mình còn lạnh. mau đau thương dồn dập cả châu thân hồn khắc khoải và tâm tư chết giờ trong khói sương lưu lạc giang hồ lên đơn sông biển gào đêm đêm lạnh nỗi niệm không thể nào ở lại để hai tâm hồn cùng đau khổ gặp nhau dựng lên một tấm cuồng phán bội người ơi sao lại bảo là phán bôi khi dù chỉ một lần gấp gỡ mà em đã coi như ngàn năm tương hồi sao lại không thấy cùng lẳng lỗi tìm nhau về tận cuối chân đã trao tay em kể như là trao với con đời người ơi đời đã chốt sinh làm thân con gái sống trọn đời trong tâm tối âm mưu nhưng lòng dám sáng khi ân còn cháu gọi xin ai đừng hất mũi phận qua hèn không dám cùng ai thanh cành đua chê sống cũng xin được toàn quyền nàng nói gì mà ta không hiểu được nói dễ người không phải là vũ chân sau con ta là thách linh con nàng nàng nói thật. tôi là kẻ mà cuộc đời cũng mù như đôi mắt Rõi bố giờ buồn phiền như soi đá, ôm đàn nhỏ lang thang tìm mà lấy một mình. mù đôi mắt nhưng mắt tâm hồn rất sáng một lời đáp kể đã đời rồi tôi nguyện tìm chàng có con người đến đây sát ký của nương tạm đến đây ngay, để cho tôi dễ về trạnh tinh thái tử lưng gù rồi xông vào cướp cô gái tranh kiện mang đi thôi chuẩn bị đừng chuẩn bị cao đó ok ta không ngờ chỉ miệt mài đâu đó mà cao quá sao là giở trò cướp vợ giết ngư bất cần còi gì miễn ta cứu thoát nữ vương nó bị chết dần mòn bên cạnh tên thái tử gù lực sập lá ta cấm nhà ngươi xúc vào đến hoàng huynh ta rồi ngươi sẽ làm gì ta lưỡi gôm này sẽ thay lời giáo huấn để dạy người bài học đó. Đi. Ngộ đã bắt đầu nổ rống kia hoàng cung, đoạn cắt lên hải đảo. Hoàng hãy dừng tay lại túi tré uống ăn bao hát đừng đền đáp án sâu bằng lưỡi dao oan nghiệt đây hen. Tiểu thơ muốn gì? Tôi Mặt không thắng phải đánh ném làm sao Thôi tôi về Tiểu thơ ở Tha cho nó đi Kìa đoàn hoàng đế Trời ơi máu ra nhiều quá Để em băng bó vết thương Tiểu thơ Tiểu thơ. thơ bây giờ là canh mấy Mà sương đêm càng thêm xuống lăn Bây giờ đã hơn nửa đêm ha, Đã hơn nửa đêm rồi Có lẽ giờ này nơi hoàng cung người ta đã Chuẩn bị cử hành hôn lệ Của bà đâu Hoàng Tâu Sao Hoàng Tâu lại đến đây Giữa lúc Hoàng cũng đang tự hành hôn lệ Vì em không thể tiếp tục phản bội Lòng em Vì em không thể xa lì anh được nữa Và tôi Tôi không thể phản bội lại Hoàng huynh tôi Tôi không thể trà đạp Lên lưng thường đảo ly vĩnh biệt bà xin nhìn đi tất linh nói ai chờ nghe em nói tiếng chia ly có một tâm hồn cổ đau dù cho Tôi muốn dám tròi xa cách tơ biệt, em sẽ chọn lấy cho mình một cuộc sống chẳng ân tình. Xin hoàng cau đừng tiếc nuối thở than cho mối duyên tình dở dang. tôi không thể xúc phạm đến một người mà tôi kính mến ở toàn đời nhưng em nghe lòng em rất có đoạn rồi hoàng tàu sẽ an vui em sẽ được săn sóc vết thương anh lần sau vui để rồi đấy mãi mãi sẽ xa nhau Chưa Hoàng Tâu Em không muốn Có một bánh giải áo đàn bà buộc trên thân thể của anh Mà phải làm anh giải của em Và phải với em buộc lên Đó Hoàng Tử thấy chưa Tôi nói thằng em này là thằng em trời đánh mà Trời Hoàng Tử Ah việc đã chung toàn đoàn tất linh mang vết thương trầm trọng đang hấp hối trên giường bệnh nữ chúa băng tuyền và tên thái tử lưng cù ngày đêm ngủ đủ như hai kẻ mắc bệnh tương tư tốt lắm một tên đô đốc cao quang sơn ồ gái vì thất tình nữ chúa nên uống rượu ngày đêm ngủ đình ngủ quán à, <cười> vậy thì mất định đêm nay tôi sẽ cho mở cửa thành tây sau khi quân đốc lửa hiệu ở nội thành ta sẽ đem quân giàu cùng tâm ôi lắm tất linh mọi điểm sẽ em đẹp từ sau khi đại dương kiếm lại đáo đạo đạo già dạng vàng dạng có đại dương hãy em tâm đừng lo hơi đắm ăn hậu ôi tế tướng được tiều dành sắm cho đường quay xin dạng tạ đại dương thôi ta đi hầu dân hi hi chơi xưa cha lại nở quên ơn vua lọc nước dòng họ ta đã trải hai triệu trung lìa nay vì một chút cứ dinh mà cha lại đem phá cho vợ dùng được những mưu định thắm sâu và là toàn tinh thần lâu lắm. Nếu mọi việc anh tự, con sẽ là nữ chúa của đảo đảo Châu. Nhưng con biết, con biết cha thương con vô bờ bến, nhưng trời có nghĩa gì một chiếc giấy nữ chương quốc đời này? trở lại cung xuân đợi tiếp tục của hôn nhân còn đang bỏ giờ trời ơi chàng vẫn còn đang mê sáng hãy ngủ đi anh cho trọn giấc thêm đường chỉ là lời nói trong mơ nhưng với tất cả chân tình tha thiết của một đứa em còn dạng anh và trôi lọi hơn dần dương rực sáng hoàng đế ơi hãy tỉnh dậy mà nghe anh nói những lời nói đau buồn nhất của lòng anh dù cho anh đây trọn đời cô độc cũng vui mừng nhìn hạnh phúc của duy and the Hãy subscribe cho của một Mì Gõ trọn đời. Xin nữ chúa hãy cho tôi được tiếp tay dẹp loạn Nhưng tôi xin thay thế hoàng tử và nữ dân là săn sóc cho đoàn hoàng đệ Chị cũng được Một chữ thơ Hãy thay ta săn sóc cho chàng Thôi ta đi Đoàn hoàng đế Hãy đưa chiếc áo tròn của chàng cho em mặc Và hãy rời khỏi đây ngay Tất linh Vì phải chanh Cha, đã... cha đã giết con rồi Anh Kiều Sao con lại mặc áo này cha trời con đã nguyện kiều ơi em đã chiều cho thay anh lễ tám tuông dòng tình anh kiêu em anh kiêu con quân hải mang đã phù đoan vũ chân này đã cột mỗi chân mỗi ngựa rồi đánh cho ngựa phi xé nát thân thể nó ra. còn vũ chân còn vũ đâu? bạch thủy an tiên bạch thủy an tiên có phải nàng có viên ngọc màu xanh gói trong lá thư bạc máu đúng vậy. ông là ai mà biết rõ nguồn gốc tôi vậy? bạch thủy an tiên Là cha ruột của con đây Hai mươi năm xa cách Giờ gặp con thì con đã mù đuôi Nhưng ông là ai Cha là kẻ đã gửi lại cho con viên ngọc phi, Và đã thơ đẫm máu Và dặn dò con giữ kỹ đi tìm cha cha, Con Chá. Con ơi nếu không có biên cuộc Hai mươi năm về trước Thì đời con đâu có vất giả thế lương Nhưng thôi Cha đã chiếm được ngay vàng, Và từ đây con sẽ là nữ chúa quần quần vú chân ngó là tên trọng tội phải bị phanh thây cẩn dễ quân quá xin cha hãy bình tâm để cho con cản phân đôi đường tỏ run con đã hai năm dài đau khổ thì sinh cha đừng để cho con thêm một lần nữa khóc duyên mình nghĩa là chúng quy nghi đẹp thiên thần mà quân đã đặt lên ngôi tôi thường. đại vương, toàn hậu quân đã bắt được Bích Hoa nữ. được người con kẻ thù. Hãy dẫn vào đây chúng ta sẽ thịt, Kìa, lên đoàn, đoàn à, tên trẻ tê nó tê có một lần gặp gỡ người đến đây để làm gì? Tôi khuyên ông nên cởi bỏ thù, hầu xe dựng tiếng đà hải đạo. Hãy khuyên thanh gương ta trước đã Mời đi Quang tất cả hãy lặng yên Để nghe tôi kể lại câu chuyện Của hai mươi năm xưa đậm máu Thì hôm nay đừng để cho máu Phải đổ thêm Mà tựu hận chất ngang trời Nữ chúa ơi đây là câu chuyện đã qua dương đã mang vương tử lục địa đến kim đảo và mong chim một con thành đêm cung kiếp làm nát ta nhà ho vất và vì diễm chiếm kho tàng không cần thiết nữa.